Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói thật, kiểu dáng bộ đấy nhìn không tồi. Tiễn phiêu phiêu chố mắt cạn lời. Tiễn phiêu phiêu ghét dọn dẹp nhưng lại thích mua sắm. Nhà ở của hai người, trong nhà trên sàn trên giường thường có nhiều đồ đạc trồng chất, chưa được thu dọn. Thế nhưng cho dù tiễn phiêu phiêu có bận đến đâu, Lý Miêu cũng không bao giờ dọn giúp. Anh có thể bình thản đem một đống quần áo chưa gấp trên giường chuyển sang giường trong phòng khác, sau đó đi ngủ. Có thể bình tĩnh đẩy đống sách vở trên bàn sang một bên, sau đó lên mạng. Có thể ung dung đá mấy chiếc giày chặn ngang trước cửa ra chỗ khác, sau đó mở cửa. Có thể tỉnh bơ không thèm để ý tới đồ đạc vứt lung tung trên ghế sofa, sau đó ngồi xuống xem TV. Tiên phiêu phiêu thấy thế, cực kỳ trướng mắt, bèn mắng anh. Này, sao anh không tiện tay dọn dẹp luôn đi? Mắt lý miêu hơi giật giật. Anh không gắt em vứt đồ lung tung khắp nhà Em còn gắt anh không dọn Tiến phiêu phiêu chỉ cái tay Đẩy bọt vào mặt anh Vì cô đang giặt quần áo Anh dám nói đống đồ ấy không có thứ gì là của anh sao Thú dọn nhanh lên Lý miêu bình tĩnh từ chối Dọn dẹp gì chứ Không cần dọn dẹp Không phải em từng nói nhà càng bừa bộn Thì càng có không khí gia đình sao Bây giờ anh đi đến chỗ nào lộn xộn bừa bãi Lập tức nhớ đến gia đình Nhớ đến em Một ngày nọ Tâm trạng Lý Miêu không tốt, cố ý kiếm chuyện Em xem này Cả nhà toàn đồ bỏ đi Vừa vứt đi vừa mua mới liên tục Anh thấy em đúng là đồ cả thèm trong chán Lý Phiêu Phiêu nói Đúng, thế nên anh cứ liệu hôn, Anh nên thấy vui mừng Vì tới giờ em còn chưa chán anh đấy Không thì cả anh em cũng vứt hết Sau hơn một năm kết hôn Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu lần đầu tiên gặp phải khủng hoảng lớn Đó là mẹ của Lý Miêu cũng là mẹ chồng của Tiễn Phiêu Phiêu bị trần đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối, điều trị kéo dài khoảng sợ vô vọng Lý Miêu bị việc này ảnh hưởng, tính tình thay đổi nhiều trở nên bi quan xa sút đa nghi sợ hãi hay nóng nảy cáu giận, chỉ hơi chút là nổi điên Bệnh tình của mẹ chồng tính tình của Lý Miêu hai thứ này gộp lại khiến Tiễn Phiêu Phiêu mỏi mệt vô cùng Vì mẹ chồng sắp mất Tiễn Phiêu Phiêu rất thông cảm cho tâm tình của Lý Miêu cũng luôn chú ý tới tâm trạng của anh. nếu như không phải vậy, chỉ sợ tiễn phiêu phiêu đã sớm không chịu nổi cuộc sống căng thẳng thế này. một ngày nọ, tiễn phiêu phiêu gặp mặt bạn tốt trương yến, mẹ của trương yến cũng mới bị chẩn đoán ung thư dạ dày. hai người trùng cảnh ngộ, không biết nói cùng ai. bạn tốt trương yến ngâm nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói: mình thấy chồng cậu bị bệnh trầm cảm rồi. hả? thật đấy, không lừa cậu đâu, triệu chứng của lý miêu rất giống mình. Mình mới đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói có rất nhiều người gặp phải khủng hoảng sẽ đột nhiên bị phát bệnh trầm cảm như mình chẳng hạn. Thế nên bệnh nhân có làm gì thì người bình thường cũng phải cảm thông tha thứ. Tiến phiêu phiêu nửa tin nửa ngờ đi tra cứu triệu chứng của bệnh trầm cảm. Cô phát hiện ra biểu hiện của Lý Miêu vì trang triệu chứng của bệnh trầm cảm trong truyền thuyết. Nhưng may là tình trạng bệnh của anh khá nhẹ. Cô liên hệ với bác sĩ. Bác sĩ nói cô phải thông cảm và bao dung. Đồng thời đề nghị đưa Lý Miêu tới bệnh viện khám thử Tiễn phiêu phiêu còn tiện thể nghiên cứu Biểu hiện bất thường của bản thân gần đây Ủ rũ Lo lắng Thích thức khuya Mỗi ngày chưa tới 2 giờ sáng thì chưa ngủ Theo ý kiến của những người không chuyên Cô có lẽ bị chứng lo âu Tiễn phiêu phiêu bản nghiêm túc thảo luận Cùng Lý Miêu về đời sống của cả hai Lý Miêu không thừa nhận Mình bị bệnh trầm cảm Em mới trầm cảm Cả nhà em đều trầm cảm Từ bé đến lớn em luôn trầm cảm Đừng giấu bệnh sợ thuốc Có bệnh thì phải chữa Mau đến bệnh viện khám em đi cùng anh Em mới phải đến bệnh viện khám đấy Em có bị bệnh hoang tưởng Lý miêu chống cự đến cùng Tuy Lý miêu kiên quyết phủ nhận Bản thân bị trầm cảm Thế nhưng sau đó anh cũng đã khắc chế Kiểm soát bản thân hơn nhiều Còn tiện phiêu phiêu Bởi vì có lý do này để thuyết phục bản thân nên cô càng thông cảm khoan dung với Lý Miêu hơn. Mùa đông năm ấy, mẹ chồng cô vinh viễn ra đi. Lý Miêu xa suốt một thời gian, sau đó dần dần hồi phục bình thường. Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu vẫn cai vã không ngừng. Bây giờ trong mỗi trận cãi nhau của họ còn có thêm luận cứ và vũ khí mới. Em không thèm chấp với loại bị bệnh thần kinh, bệnh trầm cảm như anh. Người bị bệnh trầm cảm giết người không tính là phạm pháp, đúng không? Em có tin anh bóp chết em không? Người đang mở đồ hộp là Tiễn Phiêu Phiêu, bèn vung về con dao thụy sĩ. Ai giết ai còn chưa chắc nhé. Cho anh biết, em có chứng lo âu, cũng tính là bệnh thần kinh. Em giết anh cũng không phạm pháp. Tiễn Phiêu Phiêu vừa vung dao vừa đuổi theo Lý Miêu. Lý Miêu nhanh chóng thoát thân. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.